Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Sau đó Những mớ tóc của Thanh Nhàn xóa ra Khuôn mặt của cô bây giờ bắt đầu biến đổi Chương phình lên Y như là cái xác ngâm nước lâu ngày Mà chồm tới Muốn nhấn chìm hắn xuống hà vùng vẫy Hết sức Bọt bắn tung tóe Càng lúc hắn càng bị quấn xa Cho đến giữa hồ Sau một hồi đến khi kiệt sức Hình ảnh cuối cùng mà Hà nhìn thấy trước khi hồn lìa khỏi xác là gương mặt khủng khiếp của Thanh Nhạn và tiếng cười quỷ dị của cô Văn lên <cười> Anh không về với em. Anh không về với em. <cười> anh đã hứa là anh về với em là đời đời kiếp kiếp bên. Ik heb hem ook. Ik cho đến hai ngày sau ông khánh cùng với những người trong xóm mới tìm được xác hà bị giạt vào bờ ở khu xóm bên kia nhiều người trong khu ấy không ngớt bàn tán về cái chết của hắn nhưng đa số mọi người nghĩ là vì hắn đau khổ trước cái chết của thanh nhàn cho nên mới nghĩ quẩn như vậy nhưng riêng ông khánh và bà v thì biết cái chết của hà không chỉ đơn thuần là tự sát sau cái chết ấy qua ngày hôm sau lại thêm một nấm mồ Lắp ở ngay bên cạnh mộ của Thanh Nhàn. Hai ông bà già mong muốn dù sống hay chết. Cũng phải để cho hai đứa chúng nó mộ yên mà đẹp. Bên cạnh nhau. Như là một niềm an ủi. Cho vong hồn của cả hai vẻ bên kia thế giới. Từ đấy ở bờ hồ đó. Cũng thành một giai thoại. Người ta nói vào những đêm trăng sáng. Thường thường thấy có đôi trai trẻ. Gái Xuân ngồi... Thơ mộng ở bên bờ hồ, tắm mình trong ánh trăng. Họ cứ ngồi như thế dựa vào nhau. ấy thế nhưng nếu như mà ai mà có thể nhìn được khuôn mặt của họ lúc đó thì sẽ vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy gương mặt của chàng trai thì vặn vẹo, ghê rợn, dường như đang sợ hãi sự gì lắm. Còn cô gái ngồi bên cạnh thì xinh đẹp, mặc chiếc áo bà ba xanh. Dựa vào hắn mà nở một nụ cười hạnh phúc. thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc chuyện ma hương sắc phai tàn của tác giả Quyền Thọ à nhầm của tác giả Vương Quyền. Ok tác giả viết cái cái bộ này dựa trên cảm hứng khi mà ngày nào cũng phải nghe cái bài đối thông hai mộ mà ông già tác giả bạch tôi đoán như vậy hôm nay chắc là em nó vặn chắc là em nó bận nó không có cái hello thanh mỹ nó không có không có online để ngồi nghe cùng với anh chị em mình chắc bữa nay em nó bận nữa chứ mà nó rảnh là đó nghe đó ok à, anh mong rằng là anh sẽ được đọc nhiều tác phẩm khác của tác giả vương quyền à, kính thưa um, quý vị và các bạn à, a tuấn cũng xin thông báo là nghe chuyện hot nhất tại đọc